Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 29, chương 6, nhân tâm chi ác. Năm hộ gia đình chạy xuống lầu, cẩn cứ vào trí nhớ tìm cửa ra. Trường học này có như khá lớn, thoáng chốc có chút nhớ không rõ ràng, mà trên hành lang có một vài cửa sổ được đan lưới sắt. Tuy trải qua thời gian dài rỉ sét, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể phá hư. Lúc này ai nấy đều phi thường gần trương, không ngừng tăng tốc độ, hy vọng có thể sớm một chút rời khỏi ngôi trường này. Nếu không hậu quả thật sự là không chịu nổi, nhanh, ta nhớ xuyên qua nơi này liền có thể ra ngoài rồi. Cách tửng đốc này cũng tương đối gần trương, đây là huyết tự đầu tiên sau 50 năm, so sánh với 50 năm trước, không biết có biến hóa gì hay không. Nhưng bỗng nhiên Đường Không Tương vươn tay giữ chặt cách tửng lại, lấy tay bị bệnh nói, đối với ba người sau lưng làm ra thủ thế dừng, tiếp theo hắn để thấp âm thanh nói, nhanh, lui về sau. Đường Không Tương nhạy cảm không phải chỉ mỗi mình thị giác, mà cả phương diện thính giác cũng hơn người bình thường. Ngay cả thanh âm tiếng mưa bên ngoài bao trùm, hắn vẫn có thể nghe được tiếng chân truyền tới. Tiếng bước chân tuy rằng không vội vàng gấp rút, nhưng với đường không tương lại giống như âm thanh đòi mạng. Mọi người không ngừng lui về sau, thay đổi phương hướng chạy về một hành lang khác. Năm hộ gia đình chạy nhanh, dù thế nào cũng phát ra tiếng động. Đường Không Tương cảm giác được tiếng bước chân sau lưng đang có xu thế gia tốc, thậm chí vài hộ gia đình khác cũng nghe được. Lần này bọn hắn tự nhiên chạy trốn càng nhanh uyên một đám người chạy rầm rầm trong hành lang chật hẹp, người phía sau dốc sức muốn chen lên phía trên, chẳng diện nhất thời trở lên hỗn loạn, mà người chạy sau cùng là Lâm Tín, là một tên phú nhị đại, lúc nào cũng có người đưa đón, ngay cả ra đường bắt taxi cũng không có mấy. Thoáng cái phải chạy nhanh như vậy, hắn làm sao chịu nổi? Rất nhanh bị những người phía trước kéo một khoảng cách dài, nhưng hắn đâu cam tâm, lại cấp tốc chạy lên một đoạn nữa, túm ngược quần của Mộng Tử Anh lên dưới chặt lại nói: "Không!" Không nên nhanh như vậy, chờ ta một chút a Mộng tựa anh tốc độ đã không theo kịp đường không tương cùng viên ấn, lại bị lâm tín một phát kéo được. Tốc độ tức khắc chậm lại, làm nàng dung hoan thất sắc nói. Bốn tay, người thả ta ra. Nhưng lâm tín nào có chịu nghe theo, với tốc độ của hắn cứ tiếp tục như thế, sẽ càng ngày càng bị bỏ xa phía sau. Người phía trước không có khả năng chiếu cố mà giảm bớt tốc độ. Bởi vậy, hắn sợ mình sẽ là người chết thứ nhất, cho nên dứt khoát hung hăng túng lấy lưng quần của mộng tựa anh không chút nào chịu buông tay, hiện tại xem ra, hắn thả kéo theo Mộng Tử Anh chết. Chử không muốn hy sinh một bình. Cách từng và Đường Không Tương, hai người với tốc độ nhanh nhất, một người được huấn luyện trong bom đạn từ nhỏ, một người là quân nhân, tự nhiên thể lực tương đối mạnh mẽ. Viên Ấn thì thoảng lại phía sau một ít, Mộng Tử Anh tốc độ so với Viên Ấn chậm hơn, mà hiện tại vị Lâm Tín không chịu buông tay, nên càng kéo khoảng cách giữa nàng và Viên Ấn. Lúc này, phía trước đột ngột xuất hiện một cửa ra khác. Tất cả mọi người nhìn thấy đều lỡ do thần sát vui mừng, càng thêm da tốc mà Lâm Tín nghe được tiếng bước chân sau lưng, càng tới gần, lại càng níu chặt Mộng Tử Anh. Mộng Tử Anh lúc này thậm chí nghiến răng, buông ra, người tên cuốn kiếp buông ta ra. Lâm Tín gắt cao không chịu buông tay nói, không được, ta không thể chết tại đây, ta không thể chết tại đây a Mặc kệ Mộng Tử Anh đánh hắn như thế nào, Lâm Tín vẫn không buông tay, mà bọn người cách tùng, trước thời khác sống chết cũng không quản tới hai người bọn hắn. Giờ phút này, khoảng cách giữa Mộng Tử Anh và ba người phía trước đã kéo giãn hơn 10 mét. Cách Tùng và đường không tương, ngay tại khắc sông ra ngoài, Viễn Ấn theo sát phía sau. Mộng Tử Anh muốn sông ra ngoài, nhưng kế tiếp nàng lại nhìn thấy một màn khó có thể tin được. Viễn Ấn sau khi chạy ra ngoài, lại dùng chân hung hăng đá vào cánh cửa làm nó đóng lại. Mộng Tử Anh và Lâm Tín nhìn thấy một màn như vậy, cơ hồ muốn trĩ ầm lên. Viện ấn hiển nhiên đem hai người bọn hắn coi như phá hôi để ngăn cản quỳ hồn ở sau lưng Làm cho hắn có thời gian bỏ chạy Cái gì mà bày lại trí giả Căn bản chỉ là một tên tiểu nhân Nhưng hết lần này tới lần khác Cánh cửa bị đóng lại Lại mở mãi không ra Không hiểu do bị khóa hay nguyên nhân gì khác Trong nhất thời mộng tù anh cùng lâm tín hai người Đều kinh hoàng không thôi Tiếng bớt chân sau lưng đã càng ngày càng tới gần Hai người sợ tới mức không dám quay đầu nhìn lại Hùng hăng dùng thân thể va vào cánh cửa Mộng tử anh lúc này cực kỳ hận lâm tín và viên ấn. Nếu không có lâm tín liên lụy, nàng đã kịp thời chạy ra ngoài rồi. Mà nếu không có viên ấn đóng cửa lại, tiếng bước chân càng ngày càng trở nên rõ ràng. Cuối cùng, mộng tử anh vẫn là không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bởi vì cánh cửa bị đóng lại, cho nên không gian bên trong khá tối. Chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy một bóng đen đang không ngừng tiến tới hai người. Khoảng cách đã không tới 10 m Lúc này, lâm tín và mộng tử anh đã sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy Thế nhưng cánh cửa trước mắt vẫn không di chuyển tuyệt vọng tiến đến Lầm tín và mộng từ anh đồng thời lưu về sau lấy đà tiếp tục vận khí lực toàn thân hung hoăng đẩy cửa cánh cửa bật mở Lầm tín vui mừng quáỗi Lào đào đứng lên lại bị mộng từ anh hungăng đá vào đùi sau đó nói theo viên ấn đem những cửa đóng lại đi chết đi Lâm tín người đi chết đi mộng từ anh lộ ra một tia quỷ lạnh sau đó bước đi nhanh như gió đuổi theo đám người cách Tùng ngànng thề Nàng nhất định phải giết chết viên ấn tên hỗn đản kia. Mà rất nhanh, từ sau cánh cửa lớn truyền đến một âm thanh bén nhọn, thanh âm đó thảm thiết the lương đến nỗi Mộng Tử Anh nổi hết cả gai ốc. Nhưng lúc này nàng đâu quản được nhiều, nhanh chóng vung chân đuổi theo bọn người kia. Chỉ là giờ phút này, đám người Cách Tùng và nàng đi theo phương hướng hoàn toàn khác nhau, Mộng Tử Anh tạm thời không thể nào đuổi kịp bọn hắn rồi. Cách Tùng và hai người kia sau khi an toàn, liền tiến vào một gian phòng, chạy vào phòng, đem tất cả cửa sổ che khuất. Thoáng quan sát xung quanh một lúc, ba người mới dám ngồi xuống, cách tùng thở hồn hà hồn hình vài hơi, đột nhiên biến sắc, lạnh lẽo nói với viên ấn. Người tại sao lúc ấy lại đóng cửa? Mộng tử anh cùng lâm tín. Ta biết, viên ấn trả lời lạnh nhạt, khuôn mặt không hề có biểu lộ ánh náy. Người muốn lợi dụng hai người kia để kéo dài một chút thời gian. Biết rõ là tốt rồi, ta làm như vậy, người được lợi là chúng ta mở thôi. Con quỷ kia, nhanh như thế, nếu không làm như vậy, chỉ sợ phân nửa cũng đang đuổi theo chúng ta Viên Ấn nói đến đây, còn liếc mắt nhìn Đường Không Tương, bất quá hắn dường như không muốn tỏ thái độ. Ngươi. Trong nội tâm của Cách Tùng chán ghét cách làm của Viên Ấn, nhưng hắn nói quả thực không sai, tùy cách làm này thực sự tàn nhẫn, nhưng trước sinh tử lựa chọn như vậy không hề trách được hắn. Còn người trước cái chết, quả thực không thể nói đến nhân tính. Là người từng trải qua thời kỳ chiến tranh, hắn hiểu rõ một vài tình huống, bắt buộc phải đưa ra lựa chọn trái với lương tâm, mà thôi. Cách Tùng lúc này không còn khí lực tranh cãi với Viên Ấn. Tình huống trước mắt, nội đấu là điều cực kỳ ngu ngốc. Hiện tại nhất định phải đoàn kết nhất trí. Có nên gọi điện thoại cho bọn hắn. Cách Tùng đề nghị, có lẽ bọn hắn còn sống không chừng. Cho dù còn sống, người gọi điện thoại qua, lỡ là quỷ giả trang thì sao? Viên ấn tần tư kín đáo phản bác lại. Ta không ủng hộ. Tuy hắn nói như vậy, nhưng Cách Tùng cũng cho rằng một nguyên nhân khác là hắn sợ hai người kia trở về sẽ liều mạng với hắn. Nhưng điều hắn nói ra không phải là không có lý. Cách Tùng nhớ lại 50 năm trước, hắn và những hộ gia đình khác cùng nhau chấp hành huyết tụ, phi thường đoàn kết, tuyệt đối không thể đơn giản mà buông tha cho bất kỳ tính mạng của người nào. Dù sao, những người trong thời kỳ chiến tranh đều sẽ không quên, toàn dân về nhất trí, đối kháng với ngoại địch, cuối cùng mới có thể giành được độc lập tự do về mình. Khi đó, dân tộc Trung Hoa đoàn kết, lực lượng ngưng tụ cường đại, làm sao có thể đơn giản buông bỏ đồng bạn. Mà hôm nay, nhiệt huyết cho mỗi con người đều lạnh đi rất nhiều, quá nhiều người vì tư lợi mà thay đổi Chỉ là 50 năm Thế mà đem hết thầy đều cải biến Lúc này hắn vô cùng hoài niệm những đồng bạn 50 năm trước Phòng 305 Lưu Thiết Trụ là một nam tử hắn tuyết huyết Lần thứ nhất chấp hành huyết tụ Chính là cùng với hắn Lưu Thiết Trụ trong lúc nguy cấp Đã không từng chỉ một lần cứu mình Phòng 408 Giang Đào Là đời sau của liệt sĩ cách mạng Luôn vì phụ thân mà cảm thấy vẻ vang Đồng dạng cũng là người rất tích cực trong lúc chấp hành huyết tự Nhưng bởi vì tuổi quá nhỏ Cho nên mọi người ai cũng chiếu cố hắn. Phòng 1405, Diệp Trưởng, phòng 2205, Trương Linh Trân. Còn có Liển Dinh và Thủy Đồng, hai người bọn họ khi đó là người cứu được nhiều người nhất, thậm chí Liển Dinh nhiều lần không màng tính mạng giúp đỡ các hộ gia đình tìm kiếm sinh cơ. Uy tín của hắn trong nhà trọ lúc ấy có thể so với bác sĩ Đường Đan Huệ sau này, nhất định phải còn sống trở về gặp hai người bọn hắn. Đối với cách Tùng mà nói, đã mất đi toàn bộ thân nhân mà nói, người quan trọng nhất còn lại chính là hai người kia lại không cần phải nói liền sinh là ân nhân cứu mạng của hắn vì liền sinh cách Tùng cái gì cũng có thể làm và giờ khác này mộng từ anh tình không thấy mọi người cách tùng một mình bồi hồi ở trong mưa to nàng dần dần cảm thấy sợ hãi muốn dùng điện thoại liên lạc với bọn hắn thế nhưng điện thoại đã bị mưa triệt để làm ướt lúc này làng đã hoàn toàn biết đi phương hướng không biết nên làm như thế nào bây giờ hết chương 6 quyển 29 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn. Nhà trọ Địa Ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài quyển 29, chương 7, Huyền cơ tín hiệu mọc. Mưa như chút nước trên cừu đầu đảo, ít nhất đã 5 tiếng đồng hồ. Nước biển không ngừng dâng cao đánh vào bờ biển. Trên mặt biển, vòi rồng từng cột đánh úp lại, những công trình kiến trúc kia trong cuồng táp cũng lung lay muốn đổ. Trên mặt đất, có nơi nước ngập đã lên tới đầu gối. Vùng biển này cơ hồ không có bất kỳ loài cá nào có thể sinh tồn. Cừu đầu đảo Giống như một hoàn đảo tử vong, từ ngày bị vứt đi, nó cứ một bực hoang như vậy. Trong mưa gió, bọn người cách Tùng đang trú trong một căn nhà nhỏ. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có hy vọng kéo dài an toàn thêm từng phút từng giây. Tình huống như vậy, số một ngày chẳng khác nào 1 năm, không nói tới huyết tự cuối cùng năm 2011 gian nan cỡ nào. Cho dù có thể hoàn thành huyết tự này, tới tháng 11 tổng thanh toán huyết tự, ý vị như thế nào, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Đến lúc đó, ngay cả Lý ẩn Cũng chưa chắc có nửa tia sinh cơ bất quá trong ba người cách tùng tương đối trầm ổn nhất với từ cách là hộ gia đình 50 năm trước kinh nghiệm không phải viên ấn và đường không tương có thể so sánh nguy cơ sinh tử đối với hắn mà nói là chuyện đã trải qua nhiều lần hắn vốn là người tâm tính kiên định cực khổ lớn lên trong khói đạn Mặc dù cả phải huyết tự chỉ thị khủng bố cũng không làm hắn suy sụp tinh thần điểm này giống với liền sinh cũng chính vì thế quan hệ giữa cách tùng và liền sinh luôn luôn là rất tốt mộng từ anh cũng Lâm tín Hành là giữ nhiều lành ít rồi. Đường Không Tương nói đến đây, lại hơi kéo bức màn ở bên ngoài ra, trước mắt trong phòng đã bắt đầu tích nước, bất quá bọn hắn leo lên ngồi trên bàn cũng không ảnh hưởng lớn. Bất luận cái gì cũng không được khinh thường. Còn chưa chơi qua nửa ngày nữa đó. Cách Tùng rất trấn định, Huệ Tự còn chưa được hơn phân nửa, lúc này mà bối rối sợ hãi thì không phải là Bạch Cách Tùng rồi. Chấp hành Huệ Tự, không phải là lần đầu tiên, tình huống nguy hiểm hơn, hắn cũng đã từng trải qua có thể sớm đến ngày hôm nay, đàm phá của hắn cũng đã nhất đẳng đấy, chấp hành huyết tử, tố chất tâm lý kỳ thật mới là đệ nhất, càng là người sợ chết thì sẽ lại càng chết nhanh. Giờ phút này, bầu trời u ám, có kéo bức màn lên, ba người cũng không thể nhìn thấy rõ mặt nhau, bất quá, lúc này chỉ có thể nhẫn lại, rốt cuộc đã tới 6 giờ sáng, nhưng cho tới lúc này, mây đen vẫn không ngừng súng vít trên bầu trời, không hề nhìn thấy một tia dương quang chiếu lên cửu đầu đảo, mà Mộng Tử Anh lúc này đang co ro ở một chỗ. Bên ngoài tiếng gió mưa vẫn đang đều đều, lại ấy thêm bị quỷ hồn uy hiếp khiến mộng tử anh càng ngày càng lo sợ. Trong mấy giờ này, nàng vẫn chưa tìm thấy ba người khác. Dù xa những công trình kiến trúc còn tồn tại rất nhiều, nàng lại không dám hô to. Hơn nữa, mưa bên ngoài lớn như thế, đi ra ngoài cũng rất bất tiện. Lúc này, nước mưa đã lên tới đầu gối, nhưng nàng vẫn tiếp tục tiến lên. Nơi này có chút giống như nhà xưởng vứt đi, chung quanh phi thường trống chảy, không có bao nhiêu nơi có thể ẩn đấp. Điện thoại và đèn pin đều bị thấm nước không thể dùng được, khí trời lờ như thế, lại thêm không có thiết bị chiếu sáng, nàng chẳng khác nào người mù tiến về phía trước. Thang Thánh mà nói, "Mộng tự anh cảm giác sụp đổ tới nơi rồi." Nàng cũng biết cơ hội danh tồn của những người mới như nàng cực kỳ nhỏ, cho đến nay không mấy ai giống Sốt sau khi chấp hành huyết tự lần thứ nhất, chỉ có mấy lão hộ gia đình, còn có một tia sinh cơ, mà nàng hiện tại không biết bản thân nên làm cái gì bây giờ. Nhà trọ hiện tại kỳ thật có không ít người mới lựa chọn tự sát. Cũng như một bộ phận người chết vì giết chóc lẫn nhau Mặc dù như thế Vẫn có những hộ gia đình mới gia nhập Chờ đầu bọn hắn cuối cùng chỉ là tuyệt vọng mà thôi Đúng lúc này Nàng đột nhiên cảm giác cái mũi ngứa ngứa Không chịu được hát xì một cái thật vang dội Tự mình phát ra một âm thanh lớn như thế Làm nàng giật mình hoảng sợ Vạn nhất đèn quỷ tới thì làm sao bây giờ Nàng lập tức đè nén hơi thở Lại càng không dám cử động Sợ phát ra thanh âm Trôi qua rất lâu Nàng chỉ nghe thấy tiếng mưa ở bên ngoài Lúc này mới thoáng nhẹ thở ra, vừa muốn cất bước đi tiếp, thình lình ở bên tai vang lên tiếng hua nước ở sau lưng, có người đang đi về phía nàng. Mộng Tử Anh sắc mặt trắng bệch, nàng ôm một tia hy vọng vạn nhất, quay người lại khẽ hỏi, "Là Bạch Cách Tùng sao? Hay là đừng không tương?" Vi nấn, sau lưng không hề có bất kỳ âm thanh trả lời nào, tiếng hua nước kia vẫn đang không ngừng tiến tới gần. Giờ phút này chỉ còn cách nàng khoảng 10m mà thôi, bởi vì quá mức tối tăm, cho nên cả một hình dáng đại khái nàng cũng không thể nào nhìn thấy. Thế nhưng âm thanh của nước rõ ràng đã lọt vào tay lần này mộng từ anh không dám chì hoãa nữa lập tức nâng chân chạy đi mặt đất đ nước tạo thành rào cản lớn ngànng ra sức chạy vội trên mặt nước làm nước mắn tung to hất cả lên mặt nàng nhưng tốc độ thủy chung không thể nâng lên được tiếng của nước sau lưng không vội không chậm cứ từ từ tiếp cận điều này làm nội tâm n sợ hãi không thôi hết lần này tới lần khác đều vô kế khả thi nhiều lần nàng quay đầu lại Nhưng trước mắt vẫn chỉ là một màn đen kịt không thấy được gì hết. Mộng Từ Anh tuy cảm giác đã dồn đổ tuyệt vọng, nhưng con sâu cái kiến còn muốn sống, nàng sao có thể ngồi vậy chờ chết, chạy thêm một thời gian ngắn nữa. Phía trước xuất hiện một cửa ra. Từng đợt gió thổi tới làm nàng nhất thời không đứng vững, ngã vào trong nước. Nàng lập tức rũ đứng lên, Từng sức ép gió tới làm nàng cất bước thêm gian nan. Sức gió này ngay cả công trình kiến trúc còn chịu không nổi, huống chi là Mộng Từ Anh. Cho dù nàng cứ ngắt tiến lên, tốc độ cũng đại giảm, lại thêm lực cản của nước, cả buổi trời nằm mới tính được vài bước, thành âm của nước phía sau lưng càng ngày càng gần, dường như đã tới ngay phía sau lưng nàng, mà nàng tưởng tượng ra một gương mặt hư thối khủng khiếp, ác linh nhà kho, con quỷ này chắc chắn là ác linh nhà kho, khiến hộ gia đình biến chất, nhưng là mộng tự anh thoáng cái không nghĩ ra được, nó là hộ gia đình nào biến thành, đến tột cùng là hộ gia đình nào đây? Nàng muốn biết, cho dù chết nàng cũng muốn biết bản thân chết trong tay ai. Lúc này gió bỗng nhiên nhẹ đi, Mộng Tử Anh vui mừng quá đỗi, cả người thằng tắp sông ra ngoài, được cứu rồi, có lẽ còn có thể sống sót, còn có thể sống sót không chứ a? Mộng Tử Anh lúc này cũng biết, hy vọng sống sót có bao nhiêu xa vời, nhưng dưới tình huống hiện tại, nhất định phải tranh thủ một phen. Lao ra khỏi nhà xưởng, nàng nhanh chóng xác định được phương hướng, chạy về một phương khác. Mưa to không ngừng giối trên người nàng, nhưng rừng cây nàng không cảm giác được. Bỗng nhiên, nàng bắt đầu phát hiện, tiếng của nước đã không còn. Nàng quay đầu nhìn lại, Tuy rằng vẫn như cũ không rõ ràng, nhưng nàng cảm giác yên tâm đôi chút. Đúng lúc này, chân nàng dẫm lên một thứ gì đó, làm cả người lào đào ngã về phía trước. Ngay lúc đó, nàng cảm giác đụng phải một thân thể cứng ngắt. Không kịp suy nghĩ, thân thể đã bị hai cánh tay ôm đấy. Trước mắt dường như bị một thứ gì đó ghé sát mặt. Trong bóng tối, nàng lờ mờ cảm giác đó là một gương mặt thối giữa của quỷ hồn. Giờ khác này, bọn người cách tùng cũng không biết mộng tử anh đã lên con đường theo gót lâm tín. Còn quỷ này có lẽ chính là ác Linh nhà kho đường không tương một mực chầm mặt cuối cùng mở miệng giả thiết ác Linh nhà kho cho đến nay vẫn chưa có thể chứng minh được nhưng chúng ta đều cho rằng khả năng lại rất lớn nếu như là ác Linh nhà kho mà nói vậy chúng ta nên làm cái gì đây viên ấn đầu cho dù rời khỏi cừu đầu đảo trở về nhà trọ không phải chúng ta cũng chết sao đừng tự loạn trận cướp cách tổng đốc này rất tỉnh táo có phải ác Linh nhà kho hay không khoa không nói Cân nhắc đệ nhất của chúng ta lúc này chính là sống sót rời khỏi kiểu đầu đảo. Đây là huyết tự cuối cùng của năm nay, cũng là huyết tự cuối cùng của 50 năm. Chắc chắn các dấu huyền cơ, huyền cơ. Ta rất để ý chính là huyết tự vì cái gì lại muốn chúng ta phải giải mật mã mọc mới tiến vào được đảo này. Vì cái gì không trực tiếp nói ra chữ chúng ta biết kiểu đầu đảo. Loại tình huống này trong thời của ta hay là thời đại này chưa từng xuất hiện tiền lệ Huyết tự sẽ luôn luôn thông báo cho hộ gia đình địa điểm chính xác. Cho nên người phát ra tín hiệu mọc, nhất định nắm giữ huyền cơ nào đó mà cái này nhất định có thể là hy vọng của huyết tự cuối cùng đưa cho chúng ta. Nếu như chúng ta có thể còn sống trở về, có lẽ. Cách Tùng nói đến đây hắn phát hiện, kỳ thật đây chẳng là hy vọng của hắn mà thôi. Sống trong tuyệt cảnh lâu như vậy, hắn cũng hy vọng có thể rời khỏi nhà trọ. Nhưng thời đại thuộc về hắn đã xa rồi, hạnh phúc thuộc về hắn cũng không còn tồn tại nữa. Tất cả không thể trở về được, nhưng hắn vẫn liều chết hết thảy để rời khỏi nhà trọ cho dù thế giới này đã không còn người tân đón hắn, cho dù hắn khó khăn chấp nhận thời đại mới này đã có quá nhiều thay đổi, nhưng những gì hôm nay còn lại chỉ cần hai người bạn liền sinh và thủy đồng, hai người không cùng huyết thống nhưng chẳng khác nào ruột thịt, vì bảo vệ hai người, cái tổng quyết ý trả giá hết thảy, đi thôi. Cái tổng hạ quyết tâm, chúng ta đi tìm người phát ra tín hiệu mờ kia, coi như hắn đã biến thành thi thể thì cũng phải tìm cho ra. Hết chương 7 quyển 29. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục. Tác giả Hắc Sắc Khỏa Trùng. Quyển 29, chương 8. Chuồng tàng trước chung kết. Trong biệt thự, Lý Ảnh ngã bất tỉnh trên mặt đất. Trước mặt hắn đứng có hai người. Một người chính là Lý Úng. Một người khác là nam nhân tóc húi cua. Tìm được hành tung của nàng chưa? Lý Úng lắc lưu chén rượu đỏ trên tay. Nếu tìm được, đồng thủ đi. Vâng. Nam nhìn Tố Hủi Cơ nhẹ nhàng gật đầu, nhanh nhẹn nói, "Còn có, Lý viện trưởng, lúc này sau khi xong việc, ta muốn ra nước ngoài, người cũng biết, sự tình tên kiểm sát trùng lần trước rất nhanh đã tra ra, mà bây giờ lại có nhiều người chết như vậy." Pha viện là viện trưởng không nói, những người tham dự kế hoạch giết chóc gần như chết hết, kể cả Ngim Lăng, thủ lĩnh Hắc Bang, không chỉ có hắn chết thảm trong phòng của mình, mà cả con đàn bà của hắn cũng chết. Tối rồi, Lâm trưởng óm lại nếu ông ra một vụ mặt ngoan lại nói làm xong chuyện này liền để cho ngươi rời khỏi Trung Quốc trong hôm nay nhất định phải giết triết doanh tự dã minh bạch Lâm T kế tiếp lại nhìn lý ẩn đang hôn mê trên mặt đất vừa rồi chính là Lâm Tường đánh hắn bất tỉnh con của ngươi làm sao bây giờ hắn Lý ông chầmm ngâm một hồi ta sẽ tựm mình xử lý Lâm trưởng gật đầu vội vàng rời khỏi biệt thự ra khỏi biệt thự hắn tiến vào trong xe vừa khởi động xe vừa gọi điện cho thủ hạ, "Này, Đường Trực, La Minh, nghe kỹ cho ta, lần này là người cuối cùng làm cho sạch sẽ một chút." Trước mắt nàng đang ở khu trung tâm, ra tay có chút không tiện. Một đầu điện thoại khác truyền đến một thanh âm, "Theo dõi nàng cho kỹ, tới nơi nào yên lặng lập tức động thủ giết người. Làm xong chuyến này, chúng ta sẽ tới Thái Lan, mẹ, đầu năm nay tiền thật đúng là không dễ kiếm." Lâm Trường nghĩ tới cái chiếc thảm của thủ lĩnh, nhưng đã lên thuyền chỉ có thể đi tới cuối. Dù sao Lý Ung sẽ cung cấp hộ chiếu giả và tài chính cho bọn hắn xuất ngoại. Lâm Trường cắn răng cố nuốt lần này, hiện tại trong một quán cà phê tại trung tâm, Tử Dạ, Ngân giả, Ngân Vũ, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử, thậm chí cả Tượng Quan Miên, năm người đang tụ tập lại với nhau, cùng ngồi với bọn hắn còn có một người nữa, Bồ Liên Sinh. Lý Ảnh trước mắt còn chưa liên lạc được, Ngân Dạ lộ ra thần sắc lo lắng, vô luận như thế nào, trong khoảng thời gian này Mấy người trọng điểm hiềm nghi chúng ta không lên tách nhau ra. Người trọng điểm hiềm nghi, đương nhiên ám chỉ những người có khả năng là ác linh nhà kho, những người ngồi đây đều là những người bị hiềm nghi, như vậy phải tận lực ở chung một chỗ. Về phần Thượng quan Miên, thủy chung trầm mặc không nói, nhưng lại làm cho lòng người phát lạnh. Kỳ thật mọi người đều biết, Thượng quan Miên nếu như động thủ, đủ đe giết chết tất cả các hộ gia đình. Tới lúc ấy tự khắc biết được ai là ác linh nhà kho, nhưng vấn đề là, lúc ấy biết được thì còn có ý nghĩa gì nữa? Ngược lại bị phát hiện, ác linh nhà kho sẽ là người đầu tiên ra tay giết thượng quan miên. Trước mắt mọi người tụ tập cùng một chỗ là chủ ý của Bồ Linh Sinh. Bởi vì Linh Sinh không phải là người bị hiềm nghi, cho nên mọi người đều chấp nhận ý kiến của hắn. Đương nhiên, năm người 24 tiếng đồng hồ lúc nào cũng ở chung một chỗ là điều không thực tế, nhưng chỉ cần đa số thời gian ngồi cạnh nhau, như vậy ác linh nhà kho cũng không thể nào hành động thiếu suy nghĩ được. Từ đủ loại dấu hiệu trước mắt có thể phán đoán, ác linh nhà kho tạm thời Đang chưa muốn lợi diện, bởi vì lộ ra chân diện mục sẽ gặp phải nguy hiểm. Hiện tại vẫn đang bị nhà trọ hạn chế. Mọi người không ai biết, đối diện quán quà phê trong một chiếc xe ô tôm màu đen. Bốn nam nhân thông qua cửa sổ thủy tinh nhìn chăm chăm vào bọn hắn. laka một nam tử tóc nhuận màu vàng, không kiên nhẫn nói. Chúng ta phải đợi tới khi nào? Không nên gấp. Nam nhân bên cạnh có gương mặt trầm ổn nói. Hiện tại đang là ban ngày, không thể anh động thiếu suy nghĩ. Ta, ta nghĩ hay là thôi đi? Phía sau một nam tử gương mặt như em bé, có một đôi má gầy gọt lên tiếng. Lần trước, mấy huynh đệ đi giết ba người. Một nhà họ tử và lão đại đều chết không minh bạch. Chúng ta im ngay. Tên nam tử hơi mập họ la phấn nộ quát. Sợ cái gì? Sợ thì chúng ta sao có thể làm được? Tưởng ca đã gọi điện thoại thúc dục Tốt rồi, đừng lên nóng vội. Tổng sẽ có cơ hội giết được nữ nhân này. Tưởng quan miền lúc này đột nhiên quay đầu về phía ô tô, sau đó liền thu người lại. Thật kỳ quái. Tên có gương mặt em bé cảm thấy có chút kỳ quặc Thiếu nữ nhỏ tuổi nhất kia Thỉnh thoảng lại nhìn về phía xe của bọn hắn Dường như từ đầu đã biết bọn hắn đang theo dõi Ta có chuyện Các người cũng ngồi yên Thượng quan miên đứng người lên Sau đó bước tới cửa sổ sát đất quấn cà phê Bỗng nhiên tân hình nhá lên một cái Cửa sổ thủy tinh vỡ vụn Tiếp theo nằm từ hơi mập trong xe Chỉ cảm thấy một bàn tay bắt lấy đầu của mình Kéo cả người ra ngoài Sau đó đầu lâu của hắn lơ lửng trên không chung Này nàng đang làm gì vậy Bọn người ngân dạ lộ ra về mặt hoàng sợ Nhìn hành động của thượng quan miên Chúng ta mau chạy đi nhân vũ vội vàng kéo tay ngân dạ Tiện tay lấy từ trong ví ra 200 đồng Đặt lên bàn nói Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy Chúng ta ngồi cạnh nàng Thời gian vài giây cũng không tới Tất cả mọi người ngồi trong xe ô tô bị thượng quan miên giết sạch sẽ Vô số người qua đường nhìn một màng khủng bố này Nhao nhao dùng điện thoại ghi hình lại Nhưng mà động tác của thượng quan miên nhanh đến mức Thưởng nhân khó có thể nhìn được Điện thoại chỉ ghi lại được những hình ảnh mơ hồ, những người khác thì chạy một bên con hẻm nhỏ, không hiểu sao Thượng Quan Min lại ra giết người, thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không, thừa nhận sự sợ hãi trước tử vong mà ra giết người vô tội. Tử Dạ, Ngân Dạ, Ngân Vũ, thần cấp tiểu dạ tử cùng Liển Sinh không biết chạy bao xa mới dừng lại, nhưng giờ phút này, Tử Dạ vẫn bị tập trung vị trí, dù sao Lâm Trường là địa đầu sa chỗ này, nơi nào cũng có tiểu đệ của hắn quan sát. Lúc này bên trong một cửa hàng giày, Một năng tử mang kính mắt nhìn thấy tiểu dạ tử gọi cho Lâm tường, tường ca. Ta đã nhìn thấy nữ nhân cần giết. Ở chỗ của ngươi sao? Bọn người là thực đâu? Kỳ quái, là ca không có liên hệ với ta. Theo dõi kỹ, thông chi cho các huynh đệ gần đó, có cơ hội lập tức động thủ. Lâm trưởng lúc này cũng rất hẩn trương. Dù sao làm xong nhiệm vụ này, Lý Úng mới cung cấp tiền. Lý Úng có thể hô phong hoán vũ cả hai nhà hắc bạch. Hôm nay lại càng có khả năng đạt được chức thị trường. Hắn tuy là dân liều mạng nhưng cũng không dám đơn giản đắc tội với nhân mật lớn như vậy. Rời khỏi biệt thự, hắn liền nhanh chóng chạy tới hiện trường, mà rất nhanh, hắn lại nhận được một cuộc gọi mới. Người nói cái gì? Bọn người La Thức đã chết? Người động thủ là ai? Tưởng ca, không biết. Bốn huynh đệ đều chết hết, tất cả đều bị phanh thây, máu nhiễm đầy cả một con đường. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là hung thủ giết chết La Nghiêm? Không, không rõ ràng lắm." Lúc này Lâm Tưởng có thể nói vạn phần lo lắng, hết lần này tới lần khác lại đúng lúc hết xăng, không có cách nào đành phải vội chọn xăng. Vừa mới lái xe vào trạm xăng lại phát hiện bên trong không có một bóng người. Nay, Lâm Trường buồn bực mở cửa xe nhìn một chút, đúng là không có người nào. Lâm Trường lúc này phi thường bất an, liền quay xe lại trở ra, nhưng kế tiếp hắn giật mình, bởi vì hắn phát hiện trong xe có một thi thể, nữ nhân toàn đầy là máu tươi. Thi thể ở trong xe kia rõ ràng là đàn bà của hắn, hơn nữa, người này đang mang thai con của hắn. Bốn lần này muốn suốt ngại chạy trốn cũng là việc nguyên nhân này, Lâm Tường quyết định mang theo nàng đi cùng. Giờ phút này sắc mặt của Lâm Tường xám như tro, cơ hồ không thể tin vào hai mắt mình, bỗng nhiên tìm hắn thít lại. Hắn nhìn thấy chỗ ngực của thi thể động đậy, tiếp theo từ từ nứt ra, dường như có thứ gì đó ở bên trong chui ra ngoài. Lâm Tường toàn thân run lẩy bẩy, xoay người bỏ chạy. Cùng một đoạn thời gian, Lý ẩn nằm trong một căn phòng bên trong biệt thự. Cửa phòng đã bị khóa lại, Lý Hàn còn đang hôn mê, mà Lý Ông thì ở trong phòng khách ở bên ngoài. Lý Ông rất yên tâm bởi vì hắn sẽ không chết. Nhưng hắn không chết không có nghĩa là con của hắn không chết. Đông, đông, đông. Bên cạnh Lý Hàn đang nằm là một cái tủ treo quần áo. Căn biệt thự này lúc trước đã từng là nơi chấp hành huyết tự. Những đồ dùng xe quần hang trong nhà vẫn còn mới. Lý Ông mới mua lại biệt thự này không lâu, còn thuê người quét dọn một phen. Tủ quần áo kia nguyên gốc vốn bị khóa, nhưng giờ phút này cánh cửa lại chậm rãi mở ra. Trong phòng ánh sáng khá âm u vì rèm cửa đã bị kéo lại, mà Lý Hàn vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ, còn Lý ở bên ngoài đang nhàn nhã nhấp một ngụm rượu, chờ đợi Lâm Tường liên lạc. Đông lại thêm một thanh âm. Tiếp theo cửa tủ quần áo dần dần mở ra, nhưng vì ánh sáng trong phòng u ám, cho nên Lý Hàn có tỉnh lại cũng không thể nào nhìn thấy rõ ràng, mà lúc này, trong bóng tối, tự hồ có một vật gì đó đang bò ra khỏi tủ quần áo. Lý Ung đối với chuyện trong phòng hoàn toàn không biết gì cả. Tủ quần áo kia Cách đầu giường Lý Ẩn ngủ, đại khái chừng 56m thành âm bỏ sát sạt trên mặt đất, bị thảm nền che dấu. Trong bóng tối, một thân ảnh giống như hình người ở dưới nền nhà chậm chậm tiết cận Lý Ẩn. Bên kia bọn người tử dạ vẫn bị thủ hạ của lâm trường giám thị, mà giờ khác này thượng quan miên đã biến mất. Rốt cục, trong đường tắt, 5 người bị đám ác nhân, gương mặt hung ác bao vây. Những người này nguyên một đám bắt đầu rút dao gam ra, tiến tới gần 5 người. Các người muốn gì? Ngân Dạ lập tức bảo vệ Ngân Vũ sau lưng nói: "Muốn tiền nói, đưa cho các người là được, không nên tổn thương chúng ta." Chính là nữ nhân này. Trong đó một nam nhân trong miệng có diêm mép, đang ngậm lá, sau khi xác nhận gương mặt của tử giả đối chiếu với bức ảnh liền thốt lên: "Động thủ, mấy người khác xử lý sạch sẽ là được." Trong bóng tối, bóng đèn kia rốt cục bò tới bên giường của Lý ẩn, còn tiếp tục muốn bò lên trên. Hết chương 8 quyển 29, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhấn like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoa Trùng, quyển 29, chương 9, chuông tàng trước trung kết 2. Lý Ảnh trong 2 năm thời gian đã trải qua quá nhiều, quá nhiều. Từ lần thứ nhất tiến vào nhà trọ cùng bọn người Hạ Uyên, Diệp Khả Hân quen biết. Hắn bắt đầu huyết tự thú nhất cho tới bây giờ, nếu như không nghi sinh ba lần huyết tự cứu tử dạ thì đây là lần huyết tự cuối cùng của Lý Ảnh. Một đường đi tới bây giờ Lần lượt tránh được tử kiếp Huyết tử Hồ Núi Diệp Huyết tử U Thủy Thôn Huyết tử Ngân Nguyệt Đảo Huyết tử Quỷ Kính Huyết tử Đưa Tin Đi tới một bước này Hắn đã trải qua quá nhiều trắc trở và khủng bố Căn bản người thường không thể nào tưởng tượng được Mà bây giờ rút cuộc đã tới cuối cùng Trước mắt Lý Ảnh là người duy nhất có thể cứu được hộ gia đình Một người duy nhất Tử dạ, ngân dạ, ngân vũ Thượng quan biên, thần gốc tiểu giả tử Thâm vũ, liền sinh, tử thao La Hưu Vô luận là ai cũng không thể đem lại hy vọng cho hộ gia đình. Đây là huyết tự lần thứ 10 của Lý Ảnh, nghiêm khắc mà nói, kỳ thật xem như là lần huyết tự thứ 7, trở về tổng số lúc trước, hắn vừa hoàn thành xong huyết tự đưa tin. Quả thật giống như là thiên ý bên trong tối tăm. Trước huyết tự tổng thanh toán, hắn còn kém đúng 3 lượt huyết tự. Giờ khắc này hắn mở hai mắt ra, bóng đen leo lên giường, sau khi Lý Ảnh ngồi dậy, liền biến mất vô ảnh vô tung, mà sau khi tỉnh lại, Lý Ảnh lập tức rời khỏi giường đi về phía cửa. Nhưng cửa đã bị khóa. Lúc này đám người tử dạ đang bị bọn người đăng đăng sát khí bao quanh, trước sau tổng cộng 8 người, trên tay mỗi người đều cầm dao găm, nhìn bọn nàng giống như dê đang chờ làm thịt. "Tức thời thì cút cho ta, mục tiêu của chúng ta chỉ có nhân kia." Một người đầu trọc cầm dao trong đó cười lạnh nói. "Nếu không, ha ha." Ngân dạ giờ phút này âm trầm nói với Ngân Vũ sau lưng, "Ngân Vũ, em đứng ra ra một chút, tử dạ qua những người này sao?" "Không, không biết." Tử Dạ lắc đầu. Nhưng về mặt nàng lúc này không có bao nhiêu là sợ hãi, đột nhiên nói. Mọi người liều mạng đi, dù sao cũng là chết. Tên đầu chọc hành động tiên phong, kêu một tiếng quái dị xông lại, dơ dao lên muốn chém xuống, bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay chế trụ hắn lại. Trải qua 50 năm, chị An thành phố ca trở nên kém như vậy hả? Giữa ban ngày ban mặt muốn giết người, chỉ thấy gương mặt tuấn Mỹ của liền sinh, tràn đầy sát cơ nhìn thẳng vào tên đầu chọc kia. Đầu chọc tức khắc thẹn quá hóa giận, hô to, huynh đệ, lên, duyết. Nhưng hắn chỉ mới nói được nửa câu, Liễn Dinh đấm một quyền vào bụng hắn, rồi đá một cước vào cằm. Tên đầu trọc phun ra một búng máu ngã trên mặt đất, con dao rơi khỏi tay. "Ngươi tính toán thâm mơ vậy sao?" Liễn Dinh nhặt con dao, tiếp theo nhìn mấy người khác đằng sau các người đối phó, mấy tên này để ta thu thập. Bọn người ngân dạ còn chưa kịp mở miệng, Liễn Dinh đã hành động, động tác nhanh không thể tưởng tượng được, chỉ thấy ánh dao lên một cái đã bị thương một tên. Tiếp theo chân trái đồng thời đá ra đằng sau, Trúng giống mũi một tên khác, một tên trắng hán, trên tay có hình xăm sông tới, một phát bắt được vai của Liển Sinh, hung hăng bổ tới một quyền. Nhưng mà nắm đấm còn chưa tới nơi đã bị một bàn tay chặn lại. Tiếp theo con dao lượn lia qua ít hầu của hắn. Một dao dị thương tàn nhẫn, hơn nữa động tác nhanh chóng đã giết người, Liển Sinh sẽ không nương tay. Hắn dù sao cũng sống ở thời kỳ chiến tranh, những người yếu nhược đâu có thể trụ tới bây giờ. Vì tự bảo vệ mình, từ nhỏ hắn đã học võ. Bổ ra trước kia tại Thượng Hải, cũng có không ít sản nghiệp nhờ buôn bán với người phương Tây. Cũng vì tiền bạc dư giả nên liền sinh được đi học võ từ bé. Sau khi chiến tranh tháng nhật bộc phát, công việc làm ăn của gia đình đứt đoạn. Cũng may cả một ít xúc tích, bán hết đất đài, sau đó chuyển về tổ phòng bùa ra thành phố Ca. Phụ thân coi như là người yêu nước, trong thời kỳ chiến tranh thường xuyên cung ứng lực lượng và vật tu. Mà sinh hoạt trong thời kỳ chiến tranh, chùa nói tới gặp quân nhân Nhật Bản. Tùy tiện, gặp phải vài tên đạo tạc cũng có thể mất mạng. Liền sinh một bực liện võ, không dám nơi chút nào, cho nên hắn có thể vượt qua thời kỳ sóng gió sống đến ngày hôm nay. Những người trước mắt này được coi là cái gì? So với thời kỳ chiến tranh máu lửa, loạn lạc hay so với ác ma hung linh, bọn hắn chẳng là gì cả, giết người. Liền sinh ngay cả một cái nháy mắt cũng không có. Hắn đã từng nhìn qua không biết bao người tử vong rồi. chẳng hắn kề ngã xuống, những người phía sau đều hít một hơi mạnh kế tiếp hắn lại tiếp tục nhảy vào đoàn chiến, Ngân Dạ cùng Tử Dạ, thực lực tương đối bình thường, trong đó có một tên vọt tới trước mặt Tử Dạ, chuẩn bị giết nàng, nhưng Tử Dạ lại gắt gao nắm chặt bàn tay cầm dao của hắn, hai người giằng co, nhìn thấy một màn này, Liên Dinh liền sinh tức tha người đánh tới, túm lấy tóc hắn, tung một đạp mạnh vào vách tường. Một đập này dùng toàn lực, làm hắn hôn mê bất tỉnh luôn. Kết quả, Liên Dinh cơ hồ dựng giúp một người ngăn cơn sóng dữ, bất quá, trên người của Ngân Dạ và Tử Dạ đều bị thương. Một người tổn thương trên bả vai, một người tổn thương trên cánh tay trái và hai bàn tay. Còn lại ba tên, nhưng bọn hắn không dám đơn giản xông lại. Dù sao thủ đoạn đáng sợ của liền sinh tiêu diệt nhiều người như vậy, làm bọn hắn sinh ra sợ hãi. Tùy đều là dân điều mạng, nhưng thủ đoạn độc ác như liền sinh cũng ít thi nhìn thấy. Thế nhưng đây là chuyện lâm trường ra lệnh. Thủ đoạn người này tan nhẫn, vạn nhất không xử lý tốt, trở về khó bảo toàn hắn sẽ không giết chết ba người. Đối phương chỉ có một người, chúng ta cùng nhau động thú giết. Một thanh niên đeo khuyên tai cầm đầu gầm lên. Vừa muốn tiến lên, thân thể quán lập tức từ chán tới hạ thân, bị chén thành hai nửa đối xứng, máu tuổi tức khắc vun dân như suối. Chỉ thấy thượng quan minh lạnh lùng đứng ở phía sau, vũ khí giết chắc hình người này. Được xếp vào ba thứ hạng đầu khủng bố trên thế giới, ngay cả đại cường quốc cũng không tiếc giá mời chào. Dù sao đã tới trình độ quần nàng, đã không còn là người nữa rồi. Có thể đối đầu với một sư đoàn mà siêu độ cấp S tại ha họa Được xưng là cường giả đại viên mãn. Ở thời cổ đại, chỉ có trường Tăng Phong và một số ít người được xưng như vậy. Thời đại hôm nay, toàn cầu chỉ giải rác vài người. Hai người khác còn chưa kịp phản ứng. Vừa muốn mở miệng, lại chỉ thấy từ lỗ tai bên trái. Tới quay hàm bên phải, xuất hiện một đường tơ máu. Tiếp theo cái đầu phân ra làm hai nửa té trên mặt đất. Chờ một chút, ngân dạ hô to. Ít nhất lưu lại một người sống. Chúng ta phải biết kẻ chiếu mươi đứng sau màn này. Nhưng lời còn chưa dứt. Thượng Quan Miên đã đem người cuối cùng chém thành hai nửa. Người nọ chỉ còn một nửa thân thể phía trên, dường như vẫn còn sống, thân thể rễ rủa run rẩy, mà Thượng Quan Miên ngay gần nửa phản ứng cũng không có. Huy Vũ còn rao nhố máu trong tay nói: "Khả dạ, bởi vì là một trí giả trong nhà trợ. Lời nói vừa rồi ta bỏ qua, nhưng lần sau không chiếu lệ này nữa. Trên thế giới này, người có thể chỉ huy ta, giải giác không có mấy, tuyệt đối không có ngươi. Không ai có thể chỉ huy ta." Vừa rồi Ngánh ngồi một chớp mắt, ngân dạ chỉ cần nói thêm một câu nữa, tánh mạng của hắn sẽ nằm chung chỗ này. Sau đó nàng liếc mắt tử dạ, lạnh lùng bước tới nói, "Còn có, ta giết hắn chỉ là không muốn rồi bu xung quanh, còn bọn hắn giết ai, ta không quan tâm." Lúc này Thượng Quan Miên thật sự không khác là máy móc, trong ánh mắt chỉ có lạnh lẽo, hoàn toàn coi thường sinh mạng, dường như thế giới này không có người nào không thể giết. Lý Ung nhận được điện thoại, "Như thế nào rồi?" Hắn nhắm nhắm dịu đỏ Hỏi đầu giấy bên kia, doanh tử dạ đã chết chưa? Cái này thật có lỗi. Thanh âm bên kia dồn dập, toàn bộ người giấy chứng của ta đều bị chết. Lý sinh, có quỷ a, có quỷ, tiền ta không muốn nữa, về sau chúng ta không liên hệ. Lâm Trường, Lý Hung đem chén rượu nhẹ nhàng đặt trên bàn, hắn đối với hai chữ có quỷ chẳng có cảm giác gì. Hắn đương nhiên biết rõ, trên thế giới này có quỷ, thậm chí biết chắc quỷ hồn từ từ ra mà ra tìm hắn báo thù. Thanh âm lúc này của hắn rất bình thản vì tiền. Người cái gì cũng chịu làm còn nhiều. Người không muốn ta cũng không ép. Cám cảm ơn Lý Tiên Sinh. Cứ vậy đi Lý Úng cúp điện thoại. Hắn đoán chừng Lâm Trường có lẽ không còn sống được bao lâu Lúc này, người động tay động chân làm hỏng xe gây chết ba người nhà họ từ. Cũng một phần là của Lâm Trường Hắn không có hứng thú rong dài với người sắp chết. Lúc này Hắn lấy từ trên người ra một khẩu súng lục ổ quay. Kiếm được khẩu súng này cũng không dễ dàng cho nên Lý ung tương đối quý trọng Cầm chắc súng ngắn, hắn kiểm tra lại ủ đạn rồi cẩn thận cất đi. Sau đó lấy điện thoại di động ra gọi một cút điện thoại. Này, có một số việc muốn nhờ các ngươi đi xử lý. Một khi ta nắm chắc chức thị trường, sẽ giữ lại địa bàn cho ngươi. Cứ an tâm ở buôn bán. Ngươi làm chuyện này cũng một thời gian lâu rồi. Một số việc chẳng lẽ không hiểu. Ơn, đúng vậy. Ta muốn người xử lý một đối tượng. Chờ lát nữa sẽ gửi cho các ngươi tư liệu về nàng. Giúp ta tìm được nàng, sau đó tiêu hủy. cắt đứt điện thoại Lý Ung tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này trong phòng khách đang phát ra một đĩa CD nhạc. Lý Ung tuy là người tâm ngoan thủ lạt, nhưng lại phi thường yêu thức nhạc. Bỗng nhìn hắn mở mắt nói, Ấn, xem ra. Cần trách cứ bảo an ngôi nhà lại một chút, rõ ràng để người lọt vào. Giờ phút này, một con dao gam đang đặt trên cổ của Lý Ung. Sau lưng là tử thao diện mục âm trầm. Hết chương 9 quyển 29, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chọn Điện Ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 29, chương 10, chuồng tang trước chung kết 3. Người hôm nay không rời khỏi biệt thự này được rồi. Tử Thao đem dao gam dí vào cổ của Lý Ung. Con dao kia cực kỳ sắc bén, lưỡi đao mới kè vào cổ, đã làm máu giống chảy ra. Nhưng biểu lộ của Lý Ung rất thong rong, chấn định, không có chút nào bối rối sợ hãi. Nhìn Tử Thao đang căm hận trước mặt, Lý Ung chỉ nói một câu. Người phải biết, ta tìm được phương pháp đem người chết phục sinh. Người đã hiểu rõ, còn lấy ra uy hết ta. căn bản không phải là cách khôn ngoan. Người đừng có mơ sống sót. Nói vậy, nhưng tử thao lại không động. Ta hiểu người rất rõ. Loại chuyện ngu xuẩn, bảo hồn lột da, ta sẽ không làm. Đau của ta sở dĩ không đâm người chết, là vì ta muốn tận mắt chứng kiến. Con của người chết đi. Lý Úng nghe được câu này, mỉ mắt không khỏi nhảy dựng Người không chết, nhưng con của người sẽ chết. Tử thao nói đến đây, gương mặt chậm chãi ghé sát vào lý ung Cặp mắt chàn đầy khát máu và điên cuồng. Người hủy diệt hết thể của ta, cho nên ta cũng đem tất cả của người hủy diệt. Đối với tử thao, nhân sinh chỉ trong một đêm sẽ ra biến hóa nghiêng trời. Cha mẹ hắn nghèo khổ vì nuôi dưỡng hai đứa con mà cực kỳ vất vả. Tỷ tỷ bằng cấp không cao nên sớm ra ngoài làm việc để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Tử thao trở thành hy vọng lớn nhất của cả gia đình ký thác vào. Cái gì là hạnh phúc, quyền thế, tiền tài, nói cho cùng cũng chỉ là một cách thu được hạnh phúc mà thôi. Hạnh phúc chính thức là một cuộc sống đơn giản là có thể cùng người nhà quê quần sinh hoạt cùng ăn cơm, cùng vui đùa có thân thể khỏe mạnh bình thường Đó mới là hạnh phúc Ngày hôm đó, tỷ tỷ chở cha mẹ tới ngoại ô dung ngoạn Thì đêm hôm ấy Từ thao nhận được điện thoại từ sở cảnh sát Cũng là lúc hạnh phúc của hắn tan vỡ Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ Những người mà hắn quyết tâm muốn phù hộ Cứ như vậy chỉ để biến mất khỏi thế gian này Người cướp đi người thân yêu của ta nhất Tử thao nói đến đây Cánh tay nắm đế con rào đã phát run Cho dù có phân thây xé xác người ra Có đem con của người giết chết Ta cũng không có biện pháp mang ba ba Mộ mộ cùng tùy tỉ trở về Lý Úng lúc này nhìn thẳng vào tử thao Trong mắt không hề có lửa ý e sợ Trong lòng hắn cũng tuyệt Không có nửa phần ái náy và hối hận Đối với Lý Úng mà nói Hắn tuyệt sẽ không hối hận Bởi vì những việc mình đã làm Bởi vì chẳng hề có ý nghĩa Nhân sinh dài dòng và buồn chán Làm hắn hiểu được Trên thế giới này chỉ có hai loại người. Người hy sinh người khác và người bị hy sinh. a cảm tội ác, thiện lương chính nghĩa. Lý ung cho tới bây giờ cũng không tin vào mấy thứ này. Thân là bác sĩ, hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều sinh mạng chết đi. Cho nên từ sớm hắn đã minh bạch. Thế giới này được định nghĩa thiện ác, căn bản không có ý nghĩa. Bởi vì nó không thể cứu được tính mạng của con người. Có thể cứu được tính mạng của con người chính là quyền thế, là tiền tài cùng với sức mạnh của khoa học. Đúng lúc này, kết một thanh âm truyền ra, tiếp theo một cánh cửa sau lưng Lý Ung bị đẩy ra, một cánh tay tràn đầy máu bò ra ngoài, thứ người nhìn thấy chính là ta đã giết những người kia để đổi lấy đấy. Cái miệng của Lý Ung hơi bĩu ra một cái, "Cha mẹ người tỷ tỷ ngươi có thể phục sinh, ta thậm chí có thể giúp bọn họ khôi phục danh dự, giết ta, ngươi không cách nào làm được họ sống lại, nhưng ta lại làm được." Loại kỳ tích này, ngươi lên tận mắt nhìn một phen. Sau đó cánh cửa tiếp tục bị đẩy ra, tư thái lúc này vẫn chính định như trước. Hạnh vốn đã biết rõ, đã hoàn thành gần xong rồi, chỉ cần người cuối cùng chết đi, bức tường ngăn cản âm dương sẽ triệt để mở ra, nàng từ nay về sau có thể dương. Cha mẹ cùng tỷ tỷ cũng đồng dạng, chỉ cần ngươi nguyện ý hy sinh. Tử Thao tất nhiên trong 24 tiếng đã từng gặp mặt người nhà, cho nên muốn để họ phục sinh, Tử Thao phải chết đi, cái kia không phải là ngươi. Tử Thao lúc này nhận định vấn đề rất rõ ràng, tính là thứ như vậy sao? Vậy thì sao? Đối với ta mà nói chỉ cần thanh lý có thể một lần nữa trở lại bên cạnh ta là được rồi. Trong nháy mắt, cánh cửa hoàn toàn bị đẩy ra, nhưng chỉ thấy một đoạn cầu thang mà thôi, rốt cuộc nhìn không thấy người nào. Một màn vừa rồi giống như là ảo giác. Cha mẹ ngươi có thể sống lại như vậy, tỷ tỷ cũng đồng dạng, im ngay. Ngươi có thể bỏ qua cơ hội như vậy sao? Ngươi im ngay cho ta, im ngay. Vì triệu hoán một người chết trở về thế giới này mà cha mẹ, tỷ biến thành tế phẩm. Hôm nay chẳng lẽ còn muốn hắn dẫn lên chiếc xe đồ của Lý ông sao? Hơn nữa quan trọng nhất là vì người nhà hắn phải hy sinh tính mạng. Tử Thao đã sớm không ôm hy vọng sống sót. Hy sinh bản thân, hắn có thể chấp nhận. Nhưng hy sinh những người khác thì sao? Trở thành ác ma giống như Lý Ung. Tạo ra những người bị hại giống như mình. Để đổi lấy một thứ, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Không. Ánh mắt của Tử Thao lại lần nữa trở về trên người của Lý Ung. Ta sẽ không trở thành một người như ngươi Ta sẽ không. Mũi súng tối om, nhắm ngay vào hắn. Lý Ung không chút cho dự bóp cò. Cây súng này được trang bị ống giảm thanh Cho nên bên ngoài không có ai có thể nghe thấy Viền đạn trực tiếp xuyên qua đầu của tử thao Bắn ra ngoài sau ót Máu tươi trong nháy mắt phun ra Đem trần nhà hoàn toàn nhuộm đỏ Mà thân thể của tử thao âm âm ngã xuống Lý ung tủi trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay Đẻ lên trên vết thương trên cổ Đứng ra khỏi ghế salon Lúc này khúc nhạt đã phát ra cũng vừa vặn kết thúc Tử thao cả người ngã thành hình chữ đại trên nền nhà Trên chán là một lỗ máu Hai con mắt tràn đầy kỉu hận vẫn mở trưng trừng. Lý Ung lựa chọn bắn vào trán vì muốn lấy mảnh của hắn ngay lập tức. Nếu vẫn để cho hắn có chút thời gian vùng vẫy, rất có thể Lý Ung bị dao của hắn đâm vào cổ. Cùng dũng hoàn tuyền. Lúc này Lý Hàn rốt cục phá được cửa xông vào phòng khách. Thứ hắn đầu tiên chứng kiến chính là một màn này. Lý Ung bước tới trước mặt thi thể của tự Thao, dùng đôi giày da đẫm máu dẫm lên mặt hắn, hơn nữa còn không ngừng dùng sức đè nén. Ta sống đến hôm nay "Ngươi muốn giết ta có rất nhiều, loại như ngươi mà cũng dám xứng giết ta." Tên tạp chủng nói xong, chân của hắn không ngừng giẫm mạnh. Dù sao cũng vừa từ Quỷ môn quan trở về, Lý Ung hăng đá mấy cước lên người của Tử Thao đã chết, coi như bản thân hắn đã nương tay rồi. Dừng tay. Lý ẩn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, từ khi tiến vào nhà trò đến nay, hắn đã nhìn thấy rất nhiều cảnh cảnh khủng bố, nhưng không giống như tình cảnh trước mắt. Lý ẩn vọt tới, nhưng Lý Ung lại đem mũi súng vào hắn. "Trở về phòng cho ta." Ánh mắt của Lý Ung lạnh lùng không hề có chút tiếc thương Ta cho phép ngươi đi ra sao Ngươi Ngươi làm cái gì Lý ẩn chỉ vào thi thể của tử thao trên mặt đất gạo dít nói Ngươi đã hại chết người nhà hắn Hôm nay ngay cả tính mạng của hắn Cũng không bương tha sao Một phát đạn thay thế cho câu trả lời của Lý Ung Viên đạn xượt qua gò má của Lý ẩn Căm vào vách tường phía sau Thủ thập thi thể rất tốn thời gian Ta còn muốn trở về tạo chứng cứ Chứng minh không có ở hiện trường Hiện tại không có thời gian quản ngươi Trở về phòng cho ta, viên đạn kế tiếp, ta sẽ không bắn chặt nữa đâu, ta là bác sĩ, đương nhiên biết bắn vào nơi nào sẽ gây đau cổ nhất. Một tia thương cảm cuối cùng của Lý ẩn với phụ thân cũng dần dần rách nát. Nếu như nam nhân trước mặt này không phải là phụ thân của hắn, hắn rất thích thân đem người này vào nhà trọ. Ta là một hộ gia đình trong nhà trọ. Lý ẩn rốt cục mở miệng nói chuyện. Ta là một hộ gia đình trong nhà trọ, hộ gia đình mà ngươi hao tâm tổn sức tìm kiếm, mà ta tiến vào nhà trọ chính là vì nhìn thấy địa phương ngươi đánh dấu trên bản đồ, ta cố ý dặn tới khu vực đó. Sau đó, ta liền tiến vào nhà trọ, 10 lần huyết tự mới có thể đạt được một tia sinh cơ rời khỏi đó. Cha, đây là báo ứng sao? Đã có quỷ, như vậy báo ứng phải chẳng thật sự tồn tại. Lý Ung trong chớp mắt cảm thấy rất ngạc nhiên. Lúc trước bị dao găm kẻ cổ, hắn cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt như vậy. Ta có lẽ chẳng còn sống được bao lâu, nhưng ta vẫn liều mạng muốn được sinh tồn. Đây là lần huyết tự thứ 7 của ta. Vong linh của tử gia bị ngươi giết chết trong nửa tháng thời gian, sẽ báo rét ta, đoạt đi tính mạng của ta, ngươi hiểu chưa? Ta sẽ chết, ta sẽ chết vì hạt giống tội ác mà ngươi gieo xuống. Máu tươi vẫn như trước chảy xuôi tới chân của Lý ẩn. Ngươi đã nói quyền thế và tiền tài mới trọng yếu nhất, ngươi có thể đổi bẩn nhân tâm, có thể đổi trắng thay đen, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, có một ngày, ngươi cũng sẽ có kết cục đồng dạng, thời điểm ngơ bến bờ sinh tử, ngay cả sống sót cũng là thứ xa xỉ. Người còn có thể dựa vào tiền tài, quyền thế để làm cái gì? Người có thể cứu được ta sao? Người có thể cứu được chính người sao? Lý ùng chậm chãi bương súng xuống. Chân hắn từ từ di chuyển dọc theo thư thể của tử thao. Người chết đi. Ta sẽ phục sinh người lại. Lý ùng nhìn về phía tầng hầm nói. Ta sẽ không để cho người chết, Lý ẩn. Đối với Lý ùng mà nói, hắn có thể hy sinh tất cả mọi thứ trên thế giới này để thỏa mãn dục vọng của hắn. Đối với hắn, Thanh Ly là người trọng yếu nhất, nhưng là... Nhưng là ta sẽ không để cho người chết, Lý Ảnh. Nhưng trong tích tắc này, máu tươi của tử thao ở dưới chân của Lý Ảnh bỗng nhìn ở trong đó vươn ra sáu cánh tay đầm điềm máu tươi, đem hai chân của Lý Ảnh khóa chặt. Còn chưa đợi Lý Ảnh kịp phản ứng, đã đem cả người Lý Ảnh kéo vào trong vũ máu. "Không!" Lý Ung điên cuồng gạo lên, quỳ rạp trên vũng máu, không ngừng lau sạch những vết máu tươi để tìm kiếm, thế nhưng Lý Ảnh đã biến mất không còn một chút tung tích. Nhị tử cứ như thế trước mặt hắn chết đi rồi. Tiền tài, quyền thế Đều không thể cứu được nhi tử Không, đi ra, đi ra Trả cho ta, trả con cho ta Mau trả con cho ta Trả cho ta Lý Ấn không ngừng vùng vẫy trong vũ máu tươi Nhưng không có ai trả lời hắn Trả cho ta Lý Ấn trả lại con cho ta Đem con của ta trả lại cho ta Lúc này, một bản nhạc buồn bắt đầu phát ra Hỗn tạp cùng với tiếng gào rú tuyệt vọng của Lý ung Giống như một bản sơn nát thông tới địa ngục Hết chương 10 quyền 29. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.